Rồi đón lấy tấm long phủ trên tay lão rừng bị xem kỹ. Tuyển bé và đinh tươi đẹp cũng tò mò vây quanh nhìn ngó một lúc lâu, nhận chúng tôi để không biết rốt cuộc là thứ gì. Tấm long phủ này được đánh bằng đồng xanh, công nghệ cũng không thể coi là tinh tế cho lắm. nhưng hình dạng rất quái dị so với hình dòng người ngày nay, vẫn quen thuộc thì khác biệt rất lớn. tấm bùa rồng dài khoảng hơn 20 mươi centimet, chân có năm móng, đầu có sừng, đôi xòe trông hết sức tự nhiên. Đầu rồng không có mắt, là một cốt rồng mụ. Nhìn sắc đồng xanh biếc, cầm trên tay thể nhẹ như tấm bìa bồi. Áng chừng là cổ vật được mấy nghìn năm tuổi rồi. Tôi hỏi Lão Dương Bỉ, niên đại của tấm long phủ này dường như rất xa xưa. Chẳng lẽ có quan hệ gì với cây hàng đầy sắc rùa dưới kia? Lão Dương Bỉ đưa đôi mắt đụng đục của mình, liếc tấm long phủ bằng đồng xanh. Nói vật này là minh khí, ông nhặt được trong cái quan tài đồng của Hoàng Bị Tử là đồ bồi táng cho hoàng đại tiên. Lúc đó mọi người thoát chết trong giếng vàng, quay trở ra thần hồn vẫn chưa bình tĩnh lại. Chẳng ai để ý thấy lão Dương Bỉ tiện tay rất dễ vừa được một món bình khí trong cái dương đồng ấy cả. Nam xưa lão Dương Bỉ cũng là thăm dò tin tức từ chỗ một ông thầy Mo già, mới biết trên đời này có một lá bùa hình con rồng không có mắt như thế. Đạo sa ma trên thảo nguyên đã gần như tuyệt tích từ hồi trước giải phóng, địa vị của các thầy mò hầu hết. Đã bị các lạt mà thay thế Chỉ có những nơi thầm sơn cung cốc Ở vùng đại hương an lĩnh Mới còn sót lại một vài thầy mò nhảy sảm mà Trong đó có một vị thầy mò già Là con cháu của tín đồ nguyền giáo Ông ta ít nhiều cũng biết được Một số bí mật về giáo phái này Có điều ông thầy mò ấy cũng không biết Tấm long phủ này được giấu bên trong Cây dân đồng của Hoàng đại tiên Mà chỉ từng nhắc đến nó trong lúc nói chuyện Lục ra khỏi giếng vàng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 dần có thể vì lý do này Mà thư gió đó được gọi là phần phòng Trong kinh sách Phật giáo Chính là thứ âm phòng thổi ra từ địa ngục Bất kể vật gì có máu thịt Chỉ cần chạm vào luồng gió này Sẽ lập tức vĩnh viễn hóa hư vô Chuyện này trong di thư của người Nga kia Cũng có đề cập đến Đáng tiếc là chỉ nói rất quà loa Hơn nữa trong tiếng Nga Không có thuật ngữ phong thủy Một số danh từ đều chỉ phiên âm Cậu mày là tôi và lão Dung Bị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 Long hỏa ở đáy biển là của Nam Long Thư Long hỏa này Thực chất là do hài khí ngương tụ sinh ra Nhưng mấy thứ này trong sách này Đều thuộc về phạm trù tứ kiểu Của xã hội cũ Ngoài những lúc cực kỳ nhàn rỗi Mới tiến tay lật dở xem qua phải lượt Còn đầu tôi cũng chưa bao giờ thực sự để tầm nghiền ngẫm Nên căn bản không thể hiểu được Ý tứ sâu xa trong từng câu chữ Tôi trả miếng bùa bằng đồng lại cho lão Dương Bì Hỏi ông đằng nào Cũng không biết cái thứ này dùng để làm gì Giữ lại phòng có tác dụng gì Con rồng bằng đồng này Không biết có gì của quái hay không nữa Thêm vào đó Vật này để trong cái dương đồng Chung với con trồn lông vàng Đã bị thi biến kia không biết bao nhiêu năm rồi âm khí tích tụ Lại bị mùi thối cuộc xác chết nhiễm vào Để bên cạnh người sống Chỉ sợ không được cắt tường Nhưng lão dương bị vẫn kiên quyết không chịu bỏ đi Nhất định giữ lại bên người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 Một nhóm gồm thanh niên trí thức và dân du mục đuổi theo về phía sa mạc Mông Cổ đã hai ngày vẫn không có tin tức gì. Thì đâu dám coi thường, lại cho rằng đã phát hiện ra một động hướng đấu tranh giải cấp mới. Thêm nữa, tình hình biên giới bây giờ đang căng thẳng, không thể không cảnh giác. Vậy là ngay trong đêm, lập tức cầu viện phía quân đội hỗ trợ. Một đại đội kỵ bình có dân du mục dẫn đường, lần tìm vào khu vực động bách nhãn.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 Sau đó tôi còn cao hứng phát huy khả năng thêm mắm giảm muối Báo cáo rằng nhờ có tư tưởng mau chạch đông Làm kim chỉ nam đưa đường dẫn lối Và tinh thần không nề gian khổ Không sợ chết chóc Tôi và Tuyền Béo đã lợi dụng lò thiêu sắc Của quân đội Nhật Bản Bắt sống được một con chằn vầy gấm Trong tình trạng lão dương bì Và đinh tư điểm bị thương hồn mề bất tỉnh Bộ xương của con vật này Còn quý giá hơn cả bạch kim Nhưng chúng tôi không dám thảm công Toàn bộ công lao này có được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 Đến từ điểm công dân đi, lão Dương Bỉ mau đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mong ông sớm ngày khỏe lại, sau này còn được nghe ông hát tần xoang và đánh đàn đầu cượn nữa, sợ bệnh viện mà nằm nhà thì chỉ khiến bệnh tình nặng thêm mà thôi. Lão Dương Bì sống chết cũng không chịu nghe, cứ nằm trong góc tối ho sổ sụ liên hồi. Nghe con trai ông bảo, từ lúc trở về, ông già không cho thắp đèn trong lều, vừa sợ ánh sáng, vừa sợ lửa, mà chẳng hiểu vì nguyên cớ gì. thanh niên tri thức có văn hóa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 đột nhiên ngồi bật dậy gọi cả ba đứa thành điền trí thức chúng tôi và con trai con dâu đến gần nói cả chàng dài liên tục trong căn lều mông cổ tối tăm ông bảo bệnh của ông thế nào bản thân ông biết rất rõ bệnh này là do hoàng đại tiên ám quẻ giờ cứ hễ nhắm mắt lại là thấy hoàng đại tiên đến đòi mạng chắc chắn không thể sống qua đêm này được tôi và đinh tư Điểm, tuyển béo đều cho rằng ông già này bệnh nặng quá sinh ra lần thần rồi đến cả con trai và con dâu ông cũng hoang mang chẳng hiểu gì. Chị nghe lão chuẩn bị lại cất tiếng. Lão già này, lẽ ra phải chết từ mấy chục năm trước rồi. Sống được đến nay là lãi lắm rồi. Chỉ là sau khi lão chết, sợ hoàng đại tiên không tha cho mấy người, không chỉ các cô cậu thanh niên tri thức gặp vận rồi, mà cả con cháu về sau cũng gặp hỏa diệt môn. Cũng mày, ngày xưa lão có học được của một ông thầy mo già cạnh đối phó với hoàng bí tử. Chỉ cần sau khi lão chết, Mọi người làm theo lời Lão dặn Thì mọi sự đều đại cắt đại lợi Bằng không Sớm muộn gì tất cả Cũng bị lũ hoang bị tự ấy hại chết Lão già này sống khổ sống sở cả đời rồi Cũng không có thân thích gì Chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi Để lại một giò máu trên đời Thật không phải chuyện dễ Xin các cô các cậu thành niên trí thức ngàn vạn lần Chớ làm hỏng chuyện này Đừng để nhà họ dương của Lão bị tuyệt ở đây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 Chứ không phải được trưởng thành trong mưa xuân cách mạng Thành ra tư tưởng mê tín cũng rất nặng nề Giờ anh ta nghe cha nói đến mấy chuyện này Sợ đến nỗi suýt chứt nữa thì vãi cả dạc quần Vội dối dít hỏi xem Rốt cuộc nên làm sao cho phải Lão Dương Bỉ thở dài Nói ra một phương pháp vô cùng kỳ dị Đêm này sau khi Lão chết Chắc hẳn sẽ có Hoàng Vi Tử đến khóc tàng Mọi người phải làm thế này Thế này